Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh độc truyện chỉ dầu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và buổi tối ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Mối tình ngàn trái được viết bởi tác giả Uyên Uyên. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 2, chúng ta đã chứng kiến một cái đám cưới không có tình yêu của Phương và Huy đúng không ạ? Trong khi đó, bà mẹ chồng À, của Phương lại luôn luôn tỏ ra thái độ là ghét cô con dâu mới này. Và trong tập truyện ngày hôm nay, cô con dâu và bà mẹ chồng lại có một à, cuộc đụng độ với nhau và vô cùng gay cấn. Thế nên Tam An xin được gửi tới cho quý vị những tình tiết của bộ truyện này. Chúng ta hãy cùng xem mẹ chồng và con dâu sau khi về chung một nhà, hai vợ chồng không có tình yêu và mâu thuẫn càng ngày càng nhiều thì câu chuyện của chúng ta sẽ ra sao nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho tam an bằng cách like chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé tam an xin cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập ba của bộ truyện mối tình nan trái tác giả uyển nguyệt qua giọng đọc của tam an Hôm nay Huy nấu ăn rất ngon, nhưng tôi lại cảm thấy rất là khó nuốt. Ngày đầu tiên về nhà chồng, Huy đã dặn cảo với tôi là việc của ai người đó làm, không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Đúng là tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Lúc nghe anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy rất vui, nhưng đến bây giờ khi mà sống thực tế với nhau thì tôi cảm thấy nó không hề dễ dàng một chút nào. Tôi cảm giác cuộc sống của tôi và Huy Nhìn bên ngoài thì yên ả, nhưng thực chất bên trong đang bị gượng ép và gò bó đến ngột thở. Có lẽ tôi và Huy phải dành một chút thời gian để ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm ra hướng giải quyết để cuộc sống của hai được dễ thở hơn. Ăn uống xong xuôi, Dương Cầm theo Huy ra ngoài phòng khách để xem TV, còn Khánh thì phụ tôi dọn dẹp. Khánh nhiệt tình đến mức còn tranh phần rửa bát với tôi. Lúc này trong phòng bếp chỉ có tôi và Khánh, nên tôi mới lên tiếng hỏi ngay. Hôm nay ăn cơm nhà tôi thế nào? Chắc là khó nuốt lắm nhỉ? Đâu có đâu, tôi thấy ngon lắm. Mà cái Nhi nó nói gì với cậu? À, nó chỉ nói là vợ chồng Phương không có tình cảm với nhau, c cớ nhau bởi vì một phút sai lầm. Vậy nên thái độ của chồng Phương hôm nay như thế. cũng không có gì ngạc nhiên nhỉ. Nhưng ở với nhau cũng mấy tháng rồi, mà tại sao hai vợ chồng lúc nào cũng mặt lạnh lùng với nhau như thế à? Ừm. Tuy ở chung nhà, nhưng lại ít gặp nhau. Ai cũng cắm đầu vào công việc. Thấy tôi trả lời có vẻ buồn buồn nên Khánh không tò mò thêm nữa. Dọn dẹp xong xuôi, Khánh ra ngoài phòng khách, lịch sự chào Huy và Dương cầm, sau đó quay lại nói với tôi. Tí gửi cho tôi bản báo cáo đấy nhé. Dạo này làm cái gì mà ngày nào cũng thấy Mại Mê quên hết cả việc gửi báo cáo. Ừ, thì Mại Mê nấu cơm chứ còn làm gì nữa. Ok, tí tôi gửi cho. Tôi vui vẻ tạm biệt Khánh rồi trở về phòng gửi bản báo cáo. Mặc quái hôm nay hết xe. Giờ chứng lại đến cái MacBook nhấn đi nhấn lại bao nhiêu lần cũng không bắt được Wi-Fi. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi đối với tôi. Tôi bước ra ngoài, nhìn thấy Huy đang ngồi chăm chú xem TV, nên tôi chẳng muốn nhờ nữa. Tôi xách chiếc MacBook sang luôn phòng của Khánh. Thấy tôi, Khánh liền kéo ra ngoài rồi nói ngay. "Nhi chưa gọi điện cho Phương à?" "Ừ, điện thoại của tôi đang để trong phòng, không mang theo. Có chuyện gì thế?" Nhi với Tùng đang ở quán cà phê, nó vừa gọi điện cho tôi. bảo xuống đấy chơi đấy. Ơ, thế á? Thế thì mình đi thôi. Tôi và Khánh cùng đi xuống quán cà phê, vừa đi Khánh vừa hỏi tôi. "Nhưng này, Phương Định sang phòng của tôi có chuyện gì đấy? Mạng mẽ hôm nay có vấn đề, chán quá. Tôi không vào được, Định sang phòng của cậu để nhờ cậu giúp." "À, lúc nãy à? Mạng có hơi lỗi tí. Mà Phương Định gửi báo cáo cho tôi đi à?" "Ừ. Thế xuống quán cà phê." Tôi gọi luôn nhá. Xuống đến chỗ hẹn, tôi đỏ mặt khi nhìn thấy Nhi và Tùng đang hôn nhau ngay tại quán. Tôi tiến lại đập vào vai cái Nhi, sau đó hắng giọng nói. "Này, hai cái đứa này, tự nhiên nhỉ, làm như ở nhà mình ấy, không biết ngại à?" Thằng Tùng lúc này cười nhăn nhỏ. "Ngại cái gì chị? Như vậy mới là thể hiện tình cảm chứ lại ấy." "Này, để làm gì?" Để cho cả thế giới này biết à. Chính xác chị ơi, bây giờ yêu nhau mà không công khai, ừ, dễ bị cắm sừng lắm. Nhi nghe Thụy Tùng nói như vậy, liền véo tay sau đó lườm một cái sắc bén, làm cho Tùng có chút sợ hãi, nó đành lảng sang chuyện khác. "Để em đi gọi nước cho mọi người nhé." Tôi nhìn thấy hành động sợ sệt của Tùng mà phì cười, thế này là tôi cũng yên tâm rồi, cái Nhi mà lấy được Tùng chắc chắn sẽ được chiều chuộng yêu thương. Lúc này, Nhi kéo sát ghế ngồi gần tôi hơn. "Chị, dạo này sống thế nào? Anh Huy có làm khó chị không?" "Tôi không thích người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối của tôi, bà cũng không thích những người mà tôi yêu thương phải lo lắng suy nghĩ về tôi quá nhiều. Con đường mà tôi đã chọn, cho dù có khó khăn hay nhiều chông gai thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn mạnh mẽ." tan đảm để vượt qua. Tôi cầm lấy tay của Nhi, sau đó vui vẻ trả lời. "Chị được ở hẳn một nơi cao cấp thế này, tất nhiên cuộc sống của chị rất ổn rồi. Còn cái lão Huy ấy, làm sao mà dám bắt nạt chị chứ?" "Ừm, chỉ có một điều thôi, làm mặt anh ta lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, nhìn khó coi lắm." Cái Nhi nghe thấy tôi kể như vậy, liền cười ầm lên, nó nói với tôi Chắc là anh Huy đang làm màu đấy. Thế tình cảm hai người đến đâu rồi? Này, đã được tèn ten tí nào chưa? Cái con này, đầu óc lúc nào chỉ nghĩ đến cái đen tối. Chuyện tình cảm ấy, cứ phải từ từ. Chị cũng không quan trọng ấy, cứ để mọi thứ tự nhiên. Mà chú thím dạo này có khỏe không? Ba mẹ em vẫn thế, cuối tuần nào cũng ngóng chị. Mà trà thấy vợ chồng chị về thăm gì? Để mấy hôm nữa chị thu xếp chưa cả tuần đi làm rồi, còn ngày cuối tuần ở nhà dọn dẹp, dù lại đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần nữa. Ghê nhỉ, đúng chuẩn người vô nữa của gia đình rồi đấy. Mà sao chị không rủ anh Huy xuống đây chơi? <cười> chưa thần đến mức đấy. Vợ chồng mà còn khách sáo thế á? Tôi cười sau đó uống một ngụm trà ô long. Ở đây cũng vài tháng rồi, nhưng tôi chưa bao giờ vào trong mấy quán khu ăn uống này. Bởi vì tôi đoán giá tiền trong đây chắc cũng rất cao. Nhưng mà đúng là đắt sát ra miếng thật, uống trà ô long ở đây có một vị rất thơm, không gian quán nhỏ nhắn tạo cho tôi cảm giác vô cùng ấm áp. Bọn tôi ngồi nói chuyện với nhau đến hơn 9 giờ mới giải tán, lâu lâu được ngồi tán gẫu với nhau thế này, tôi thấy tinh thần cũng được thoải mái hơn. Tôi nhìn Tùng và Nhi đi khuất, sau đó cùng với Khánh quay trở về phòng. Sổ cũng hơn 9 giờ, nhưng quảng trường bây giờ còn đông người. Cả ngày tôi tất bật với công việc, cộng thêm thời tiết mùa hè nóng nực, nên ai cũng muốn ngồi ở quảng trường hóng gió. Khánh có lẽ chưa muốn về, nên quay sang tôi đề nghị. Ngồi đây chơi thêm một lúc nữa nhé Phương nhé. Tôi chiều muốn về phòng. Ngày mai Huy đi công tác rồi, nên tối nay tôi muốn ngồi nói chuyện với anh. Bây giờ nghe Khánh đề nghị như vậy, tôi có chút lưỡng lự. Suy nghĩ vài giây tôi liền từ chối. Để hôm khác được không Khánh? Ngày mai chồng tôi đi công tác rồi, nên tôi về sớm chuẩn bị đồ cho anh ấy. Ừm. Thế để hôm khác nhé. Ok. Không biết Khánh có chuyện gì mà tôi thấy đôi mắt của cậu ấy rất buồn, mấy lần tôi định sang hỏi nhưng rồi lại thôi, sợ cậu ấy không muốn nói. Về tới cửa, tôi chào Khánh rồi bước về phòng. Căn phòng khách đã tối hom, nhưng phòng ngủ của Huy thì vẫn sáng đèn. Thế nhưng khi tôi tiến lại gần phòng ngủ của Huy thì tôi không thấy anh ta lên tiếng, mặc dù tôi gõ cửa hai lần. Tôi mạnh dạn mở cửa bước vào trong. Ở chung một nhà mà ngày hôm nay tôi mới bước vào phòng ngủ của Huy. Phòng của anh ta to gấp đôi phòng của tôi, còn cả có phòng tắm riêng. Tôi nghe có tiếng nước chảy bên trong phòng tắm nên cũng đoán là Huy đang tắm. Anh ta sạch thật đấy, một buổi tối mà tắm mấy lần, thao nào trên người lúc nào cũng có một mùi hương thơm khó cưỡng. Tôi thấy trên giường có một chiếc vali đang mở và vài bộ quần áo được xếp ngay ngắn bên cạnh. Tôi bỗng dưng lại nổi lòng tốt, tôi sắp xếp quần áo gọn gàng vào vali cho Huy. Đang vui vẻ gấp đến cái áo cuối cùng thì tôi giật mình bởi tiếng quát to của Huy. "Cô kia, ai cho cô động vào đồ của tôi?" Thái độ gắt gỏng của Huy làm cho tôi bối rối. Tôi đứng bật dậy, sau đó lắp bắp như một đứa ăn cắp bị bắt vậy. "Tôi tôi tôi, tôi chỉ đang muốn giúp anh xếp quần áo vào vali." Huy khó chịu tiến lại gần tôi. Anh ta giật phăng chiếc áo trên tay tôi, sau đó nghiến răng nói. "Tôi không khiến cô làm" Bây giờ cô cút ra ngoài cho tôi. Lần này đến lượt tôi cảm thấy rất bực bội. Lời nói của anh ta quá là kiêu ngạo và lỗ mãng. Nếu cứ như thế này mà đi ra ngoài thì tôi cảm thấy mình bị anh ta chi phối quá nhiều. Tôi lì lượm, tôi ngồi xuống giường và khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Anh ta hỏi đều tôi. "Sao? Cô muốn cái gì ở tôi?" "À, Tôi cũng đang cần xả stress đây. Anh đừng có nghĩ vớ vẩn, tôi ở đây là có chuyện này muốn nói với anh. Vậy thì nói nhanh đi, xong rồi lượn đi. Thôi được, tôi vào chủ đề chính luôn. Tôi thấy cuộc sống của tôi và anh cứ như thế này thì thực sự là không ổn cho lắm. Cô nói tiếp đi, không ổn chỗ nào? Tùy tôi và anh kết hôn là do miễn cưỡng, nhưng dù gì thì trong mắt mọi người, tôi và anh cũng là vợ chồng của nhau. Ở nhà chỉ có hai người thì tôi không nói, nhưng mà khi có khách hoặc là đi ra ngoài, anh phải nể mặt tôi một chút chứ. Anh cư xử như một người chồng yêu thương vợ, không được hay sao? Ánh mắt của Huy bỗng trầm xuống, sâu trong đáy mắt ẩn hiện rất nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào đọc được anh ta đang suy nghĩ cái gì. Vài giây sau, giọng cô Huy trầm trầm và vang lên, Hôm nay tôi cư xử như vậy. Cô cảm thấy mất mặt lắm sao? Đúng thế, Khánh là bạn của tôi. Từ lúc ở nhà mình về, cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Còn tôi, tôi không thích người ta thương xót cho tôi. Vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng hai người có tình ý với nhau, nên tôi tỏ ra không quan tâm như vậy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Nhưng bảo tôi phải thân thiết, làm cử chỉ âu yếm với cô à? Tôi không làm được. Ai cần anh âu yếm với tôi chứ? Chỉ cần anh nở ra một nụ cười thân thiện là quá tốt với tôi rồi. Nói xong tôi đứng lên và bước ra khỏi phòng, không mất công anh ta lại đuổi tôi thêm một lần nữa. Ra đến cửa, như chợt nhớ ra, tôi quay lại và nói ngay. "Này, chúc anh có chuyến công tác tốt." Chẳng chờ cho Huy trả lời, tôi lượn về phòng luôn, cứ gần anh ta là máu nóng trong người tôi lại dồn lên não. Hai má cứ đỏ rực lên như quả gấc vậy. Không phải là tôi ngại ngùng gì anh ta, mà bởi vì cái mùi thơm trên cơ thể của anh ta làm cho tôi cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Tại sao cảm xúc lại không nghe theo lý trí thế này chứ? Nếu bị anh ta đoán trúng thì xấu hổ chết đi được. Hôm nay tôi bị dính mưa nên bây giờ cảm thấy người hơi oải, tôi nằm bịch xuống giường, sau đó rất nhanh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau chuông báo thức kêu liên hồi. Trong đầu tôi dù vẫn nhận thức được, nhưng đôi mắt cứ nặng trĩu không thể nào mở ra. Tôi cứ miên man lúc tỉnh lúc mơ, cả cơ thể của tôi nóng ran như lửa. Mãi cho đến gần trưa tôi mới cố gắng gượng dậy. Tôi vội vàng cầm chiếc điện thoại và nhắn tin cho Khánh để xin nghỉ phép. Đã lâu lắm rồi tôi không bị một trận ốm nào. Bây giờ một mình trong căn phòng sang trọng, không có ai chăm sóc. Tôi cảm thấy rất tội thân, nước mắt lăn dài trên má, vì cô một mình nên tự tôi phải dậy để kiếm đồ ăn rồi tự mình mua thuốc để uống. Mới ốm có một ngày mà cả người tôi như hết sức sống. May là đến tối Khánh sang và nấu cháo cho tôi. Cả mấy ngày sau đó, Khánh đều đặn mua đồ ăn sang nấu cho tôi. Nhờ có Khánh chăm sóc nên cuối tuần tôi khỏe hơn nhiều bao cuối tuần khác. Tôi đem vỏ chăn ga đi giặt và dọn dẹp lại nhà cửa. Đang lau nhà thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ rằng là Khánh sang chơi. Ai ngờ vừa mới mở cửa ra, một đám nhân viên ở nhà hàng của tôi đã đến thăm tôi. Chúng nó còn bảo nhau đồng thanh chào tôi thật to nữa. Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa cảm thấy rất vui. Có đội này đến thì ngày chủ nhật của tôi sẽ không còn buồn nữa rồi. Chúng nó vào trong nhà. không khỏi xuýt xoa. Ôi trời ơi, được ở khu này đúng là sướng nhất chị Phương rồi. Mà chồng chị làm cái gì mà giàu thế à? Ờ, thế mày không biết à? Chồng chị Phương là giám đốc một công ty. À công ty gì nhỉ? À, công ty IA đấy. Thật á? Ừ. Chị Phương ơi, chắc là kiếp trước chị cứu cả thế giới đúng không? Nên kiếp này kiếm được anh chồng mà bao nhiêu người mơ ước đấy. Đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa chứ. Tôi nghe xong chỉ biết cười, chứ có biết trả lời lại thế nào đâu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận, chứ nhìn bề ngoài thì làm sao biết cuộc sống của người ta như thế nào. L đội nhân viên này cũng bày đặt ghê gớm, đứa thì mua hoa quả, đứa thì mua sữa, rồi mua cả một đống đồ ăn nhanh và bia tới đây. Tôi thấy lạ liền hỏi ngay. Mấy đứa định tổ chức ăn uống ở đây à? Sao mua lắm đồ thế này? Chị nói gì có chuẩn thôi, được ăn uống ở đây quá là lý tưởng. Bọn em thấy Khánh bảo chồng chị đi công tác rồi, có đúng không? À ừ. Thế thì thoải mái, quẩy đi chị. Cũng hay đấy, lâu rồi chị cũng không uống bia. Thế thì hôm nay uống hết mình nào. Có 7 người mà chúng tôi uống hết 2 thùng bia, đứa nào đứa nấy đều say bí tỉ. không biết chăng xảo gì nữa, chỉ có tôi là còn một chút tình táo. Đến lúc tờ mờ tối, chuông cửa lại một lần nữa reo lên. Ai mà đến vào giờ này chứ? Có khi nào Huy đi công tác về hay không? Tôi loạng choạng bước ra mở cửa, và vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy, tôi liền tái mặt lùi lại phía sau vài bước, sau đó kêu lên. M "Mẹ chồng!" Mẹ chồng tôi đẩy tôi sang một bên, sau đó hầm hầm bước vào trong nhà. Đôi mắt sắc bén của bà lướt nhìn khắp gian phòng khách, nhìn vào thái độ của bà, tôi biết bà đang rất tức giận. Tôi không biết có chuyện gì mà bà lại lên đây đột ngột như vậy. Hôm nay tôi chết chắc rồi. Tôi bước lại gần mẹ chồng, sau đó lo lắng hỏi han. "Mẹ lên, sao mẹ không báo cho con một tiếng để con đi đón mẹ ạ?" Mẹ chồng tôi ném chiếc túi xách vào mặt của tôi, sau đó nghiến răng ken két, bà rít lên. Nếu như tôi không lên đây đột xuất thì đâu có thể biết cô sống xa đọa tới mức này. Thật là ghê tởm. Dẫn bạn bè về nhậu nhẹt thế này đúng là tôi sai. Nên khi mẹ chồng tôi nói nặng lời như vậy, tôi không thể nào trách bà được. Tôi nhẹ nhàng nói với bà. "Mẹ, mẹ đi đường dài chắc mẹ cũng mệt." Mẹ ngồi xuống ghế nghi ngờ đi ạ. Mẹ chờ con dọn dẹp, một tí là xong thôi. Nhìn mặt mẹ chồng mà tôi tỉnh cả đi. Nhìn bãi chiến trường ngổn ngang thế này, đến tôi còn ngán ngẩm. Đã vậy trai gái còn nằm cạnh nhau thế kia, hỏi sao mà mẹ chồng tôi không hiểu nhầm cho được. Tôi gọi chúng nó dậy, sau đó bảo với Khánh. Khánh này, đưa chúng nó về phòng của cậu đi. Mẹ chồng tôi đang ở đây. Khánh lúc này cũng tỉnh dậy. Cậu ấy ngồi bật dậy rồi nói với tôi. "Thật á?" "Ừ ừ, nhanh nhanh, đưa chúng nó đi đi." Tôi và Khánh dìu từng đứa sang phòng của Khánh, sau đó tôi quay về phòng mình dọn dẹp. Thì đã nhìn thấy Dương cầm đang nhặt vỏ lon bia cho vào túi. Vừa dọn dẹp, nó vừa nói chuyện với mẹ chồng của tôi. Dạo này công ty nhiều việc nên anh Huy cũng bận bác à? đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, đã vậy ăn uống lại không ra làm sao. Anh ấy gầy đi trông thấy, còn nhìn mà con xót lắm. Đúng là thằng Huy nhà bác, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc. Tưởng đâu lấy vợ rồi sẽ có người chăm sóc. Ai ngờ, lấy được con vợ hậu đậu, chẳng biết chăm lo cho gia đình, làm cho thằng Huy càng ngày nó càng mệt mỏi hơn. Trước lời nói bóng gió của mẹ chồng, tôi chỉ biết im lặng và dọn dẹp. Ai chứ mẹ chồng thì tôi đâu có dám nói lại đâu. Chỉ cần thái độ một câu thôi là bị dán ngay cho một chữ là láo. Còn cái Dương cầm nghe trưởng nó rất đắc ý, nó liếc nhìn tôi cười mỉm mai, sau đó quay sang mẹ chồng tôi nói giọng ngọt xớt. Bà cứ yên tâm đi, dạo này thấy anh Huy gầy, sáng nào con cũng làm đồ ăn sáng, về lại mang cơm trưa đến công ty cho anh ấy. Ôi, Dương Cầm này, còn đúng là chu đáo. Nếu chạm phải vì con yêu tinh kia thì con với Huy nhà bác đã thành một cặp rồi. Như vậy cô phải là bác được thành thơ rồi không? Ấy, bác được nói thế, con ngại lắm ạ. Tuy phương nấu ăn không giỏi, nhưng được cái học thức cao, đi du học về mà bác. Ồ, giàu. Đang học thì bị đuổi về nước, có được cái tấm bằng nào đâu mà học thức cao. Tôi là tôi điên cái con Dương cầm lắm rồi. Thảo Mai thì tôi không thèm nói, bây giờ lại còn thích chọc gậy bánh xe, đúng là cái loại xấu tính. Dọn dẹp xong xuôi, tôi nhìn lên đồng hồ, cũng 7 giờ tối. Hôm nay tôi chưa kịp đi siêu thị mua đồ ăn thì đám nhân viên tới đây, nên bây giờ trong tủ lạnh chẳng còn gì. Tôi nhìn mẹ chồng tôi đầy ái ngại. Lâu lắm mẹ mới lên thăm vợ chồng con. Hôm nay Con dẫn mẹ đi ăn nhà hàng nhé. Ở đây có cái nhà hàng mới mở, ăn ngon lắm mẹ ạ. Tôi vừa mới dứt lời thì Dương cầm liền nhảy dựng lên. Nó lanh lảnh nói: "Ôi trời, bác không bao giờ ăn uống ở những nơi linh tinh đâu. Đồ ăn ở mấy chỗ đấy không đảm bảo." "Vậy mẹ chờ con một tí, con chạy xuống dưới siêu thị, con mua ít đồ ăn ạ." Mẹ chồng tôi đang cực kỳ không hài lòng về tôi. Bà thở dài liên tục, sau đó quát ầm lên. Cô làm vợ cái kiểu gì thế này? Tôi, tôi không thể hiểu được tại sao một đứa con gái lại lờ đỉếng đến mức độ như thế này. Tôi thấy cô chỉ có giỏi chơi bài thôi, chứ không được cái tích sự gì. Hừ, để đấy, tôi tự đi siêu thị chứ chờ cô đi. Khéo ấy, toàn mua phải cái đồ ôi thiu. Mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm con. Cuối tuần nào con cũng đi siêu thị mua thức ăn cho cả tuần. Chỉ là hôm nay bạn bé con đến. Tôi còn chưa kịp nói xong, mẹ chồng tôi đã cắt ngang ngay. Cô không cần phải trình bày nhiều chuyện. Nói xong mẹ tôi quay sang Dương Cầm và nói: "Dương Cầm, bác cháu mình đi siêu thị mua đồ ăn." Dạ vâng ạ. Dương Cầm lễ phép trả lời, rồi thân mật ôm lấy tay mẹ chồng tôi. đi xuống siêu thị. Lúc đi ngang qua tôi nó còn vênh mặt lên đầy khiêu khích. Tự nhiên nhìn cái bản mặt gian gian của nó, làm tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Có khi nào không phải mẹ chồng tôi chủ động lên thăm vợ chồng tôi, mà là có người báo hay không? Dương Cầm ở cùng tầng với tôi, nó lại còn hay soi mói, nên chắc rằng nó biết rõ hôm nay có bạn tới nhà tôi nhậu. Khéo nó còn là gián điệp, của mẹ chồng tôi cũng nên Tôi mệt mỏi vô cùng, tôi ngồi phịch xuống ghế, chưa khi nào tôi cảm thấy bản thân của mình bất lực như lúc này. Mỗi lần đối diện với mẹ chồng là tôi cảm thấy căng thẳng tột độ. Mẹ chồng tôi vừa đi khỏi được vài phút thì thấy Huy về. Tôi chán nản đến mức chẳng buồn nhìn mặt anh ta nữa. Tôi chỉ hỏi một câu trong vô thức. Anh về rồi đấy à? Nói xong tôi cúi đầu xuống bàn nhìn ra bên ngoài. Từ phòng tôi có thể nhìn xuống được dưới quảng trường, hôm nay là cuối tuần nên dưới đó càng đông. Nhìn những ông bố bà mẹ hạnh phúc chơi đùa với con cái của họ mà tôi cảm thấy rất thèm. Tôi ảo ước có một gia đình trọn vẹn. Tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại không muốn mở lòng ra với tôi. Chỉ cần anh ta đồng ý chấp nhận thì tôi, tôi sẽ cố gắng hết lòng, cố gắng vun vén để có một gia đình hoàn hảo nhất. Huy từng nói một năm, 2 năm nữa sẽ giải thoát cho tôi. Bên ngoài thì tôi tỏ ra vui vẻ, thế nhưng tận sâu trong đáy lòng, tôi lại không hề muốn ly hôn. Đâu có cô gái nào muốn mang tiếng một đời chồng chứ? Và khi bị lỗ rở chuyến đò đầu tiên thì chắc chắn rất khó để bước lên chuyến đò thứ hai. Nghĩ đến tương lai mà lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Làm gì mà thở dài thế? Chắc là lúc nãy Bị mẹ mắng chứ gì? Huy bước đến ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ta còn nhẹ nhàng vuốt tóc cho tôi, làm cho tôi giật cả mình. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Anh vừa làm gì thế? Thì vuốt tóc cho vợ thôi, làm cái gì đâu mà căng thế? Biểu hiện của anh hôm nay lạ lắm, anh có ý gì? Chả có ý gì, mà cô không nhanh dọn đồ đạc sang phòng của tôi à? Chút nữa mẹ tôi về mà phát hiện ra. thì không ổn đâu. Đúng rồi, vợ chồng mà ngủ riêng thì mẹ chồng nào cũng nghi ngờ. Tôi đứng bật dậy như lò xo, sau đó rục rã Huy. Thế thì anh giúp tôi một tay đi, anh không nhắc là tôi quên béng luôn rồi. Tôi nhanh chóng vào trong phòng, tống vội quần áo vào trong tủ, sau đó Huy cũng giúp tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh. May mắn là đúng lúc chúng tôi dọn dẹp xong thì mẹ chồng tôi và Dương Cầm cũng đi siêu thị về. Mẹ chồng tôi nhìn thấy con trai cưng liền vui vẻ ra mặt. Bà nhìn Huy một lượt, sau đó lên tiếng. "Ôi trời ơi, sao giọng này con xanh xao thế này? Làm việc ấy, nhưng phải nhớ ăn uống đầy đủ chứ. Con vào tắm đi cho tỉnh táo, để mẹ vắt nước cam cho con uống nhé." có huy ở nhà nên mẹ chồng tôi lúc này trở nên dịu dàng lắm bà không còn khó chịu với tôi nữa tôi thở phào nhẹ nhõm sau đó vào trong bếp nấu cơm cùng với dương cầm lúc này trong phòng bếp chỉ còn có tôi và nó nên nó bắt đầu tỏ rõ thái độ với tôi nó chỉ đứng bếp xào nấu rồi lại chỉ trò tôi bắt tôi làm cái này làm cái kia nó xài tôi nhặt rau thái thịt chặt xương tôi làm chưa kịp cho nó nấu Nó lại bắt đầu chu cái mỏ của nó lên. Đúng là làm việc gì cũng chậm chạp như con rùa, nhanh nhanh cái tay lên xem nào. Nhìn mày làm mà tao ngứa cả mắt. Trong bếp lúc này chỉ có tôi và nó, nên tôi cũng chẳng cần nể nang gì nữa, tôi đáp trả lại ngay. Nếu như thấy ngứa mắt ấy thì mày tự đi mà làm. Tao làm ấy thì còn có chuyện gì mà nói. Mày cứ làm dần cho quen đi, không sớm muộn gì máy sẽ bị trả về nơi sản xuất đấy. còn danh á, tao á còn lâu. tao không những chậm như rùa mà tao còn có cả cái tính bám dai như đỉa đấy. mày đuổi được tao á không về dễ đâu. nên mày hãy quên cái mùa xuân đấy đi. tao không bao giờ cho mày cơ hội để thế vào chỗ của tao đâu. dương cầm mà. nói xong tôi còn nhanh nhở cười khiến cho dương cầm tức điên. nhưng bây giờ nó đang ở nhà tôi. nên nó không làm được gì tôi hết. Nhìn mặt của nó tím đen vào thế kia mà tôi cảm thấy rất hả dạ. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt lại, còn ai hay đâm chọc tôi thì tôi thẳng thừng mà đáp trả. Tôi chả sợ mấy cái thể loại trà xanh trà đào này đâu, tôi sẽ tiêu diệt hết. Nếu nó biết điều thì sau một hai năm nữa, tôi sẽ nhẹ nhàng xa đi, còn nó mà đối xử với tôi như thế này thì tôi nhất định không để cho nó được toại nguyện đâu. Ai nói tôi lì lợm và chờ chẽn, tôi cũng xin nhận hết. Vì tính tôi là như vậy. Tôi không dễ dàng để cho ai bắt nạt tôi đâu. Dù Dương Cầm đang rất tức tôi, nhưng khi nhìn thấy Huy đang bước vào trong bếp, thì khuôn mặt của nó thay đổi một trăm tám mươi độ. Nó bê chậu nước lạnh tiến lại gần tôi, sau đó Thảo Mai nói: Phương cắt hành như vậy dễ bị cay mắt lắm. Trước khi cắt ấy, Phương phải lấy một ít nước. Sau đó, để bên cạnh này này, vừa cắt vừa nhúng dao vào, sau rồi, nó đỡ hơn. Nghe nó nói mà tôi choáng váng đầu óc. Khiếp, nó nói chuyện dễ thường quá, tôi nghe không quen, nhưng quan điểm sống của tôi rất rõ ràng. Ai tốt với tôi thì tôi tốt lại. Thế nên Dương Cầm đã có ý tốt với tôi, tôi cũng nên đáp lại chứ nhỉ? Thấy mặt Dương Cầm có cái thứ gì đó dính trên má, tôi liền tút bụng, chạy vào nhà tắm. lấy khăn mặt lau hộ. Ai dè vừa mới định đưa khăn mặt lên lau, nó giữ chặt lấy tay của tôi, sau đó giết nhỏ bên tai của tôi. Còn chó này, mày định làm nhục tao đấy à? Mày đứng im cho tao lau mặt cho. Mặt của mày đang dính cái gì thế này? Dính cái gì kệ mẹ tao. Mày tránh xa tao ra. Tao không khiến cái tay bẩn của mày chạm vào mặt của tao. Thế mày sợ tao, lau hết tân phấn ở trên mặt của mày à? câm mồm phải lau sạch cái phấn trên mặt mày đi thì mày mới lộ ra được vẻ mặt thật của mày chứ dừng cẩm mặn môi trợn mắt nhìn tôi nhưng nó là một đứa kiềm chế rất giỏi nó chỉ bực tức trong vài giây sau đó lại quay trở về cái vẻ mặt thảo mai vốn có của nó lúc này chắc huy đã nhìn thấy hành động lạ của hai đứa bọn tôi anh ta lên tiếng hai người đang chơi cái trò gì mà cứ rằng kéo nhau thế hả lại còn thủ thà thủ thì. Định làm chuyện gì mờ ám có đúng không? Dương Cầm đẩy tôi ra, nó quay lại vào bếp vừa xào thịt, vừa vui vẻ nói chuyện với Huy. Đâu có chuyện gì đâu ạ, bọn em thi thoảng cứ hay trêu nhau tí ấy mà. Vậy sao? Dạ vâng, thế chuyến công tác này của anh có thành công không ạ? Ừm, cũng tạm. Sao sáng nay em gọi điện cho anh mà chị Xuyến lại nghe máy thế? anh đừng nói với em là hai người ở cùng một phòng đấy nhé. Ừ. Dương Cầm nó vừa nói vừa cười nên tôi nghĩ rằng nó đang hỏi đùa thôi. Ai ngờ Huy lại trả lời không hề giấu giếm, làm cả tôi và nó đều đứng hình. Chuyện anh ta ngủ với gái, tôi chẳng còn gì xa lạ, nhưng cái cách mà anh ta trả lời làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi lắc đầu rồi quay ra sắp cơm, còn Dương Cầm thì xị mặt xuống. Không hỏi thêm câu nào nữa. Trong bữa cơm mẹ chồng tôi lại lên án cái việc mà tôi dẫn bạn bè về nhậu nhẹt. Mẹ chồng tôi nói: "Bây giờ con là người đã có gia đình rồi, làm việc gì phải đặt gia đình mình lên làm đầu. Mẹ không phải là người khó tính, nhưng mà việc con đưa bạn bè về nhà uống bia thế này, say xỉn thế kia, mẹ không thể nào chấp nhận được. Chồng thì vất vả kiếm tiền bên ngoài, còn vợ ở nhà suốt ngày phè phỡn." Như thế là làm sao? Dạ, con xin lỗi. Lần sau sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu ạ. Cô xin lỗi tôi làm gì? Cô xin lỗi chồng cô kia kìa. Và từ nay, chịu khó chăm lo cho gia đình đi, đừng để tôi phải nhắc nhở quá nhiều. Dạ thưa mẹ, con biết rồi ạ. Mẹ chồng tôi đang định nói tiếp thì huy lên tiếng. Trời đánh, tránh bữa ăn mà mẹ. Mẹ để cho vợ con nó ăn cơm chứ? có mỗi cái chuyện đó mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại. Đồng nghiệp đến nhà nhau ăn cơm, uống bia là chuyện quá bình thường. Có cái gì đâu? Mẹ phải làm quá lên thế. Nếu đến ăn cơm bình thường thì mẹ không nói, đằng này một lũ chúng nó uống say xướt, trai gái nằm lẫn lộn bên nhau, nhìn không ra cái thể thống gì. Này, tôi cảnh báo mà anh không nghe, đến khi vợ anh mang bầu con của thằng khác thì lúc đó anh mới sáng cái mắt ra. bất kể là ai đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ cho phép họ chà đạp vào nhân phẩm của tôi. Những lời mẹ chồng tôi vừa nói qua thật là tôi không thể nào nhẫn nhịn được. Cả người tôi run lên bần bật, tôi đứng dậy sau đó hét to. "Còn không phải là đứa con gái hư hỏng đến thế? Tại sao? Tại sao lần nào gặp con, mẹ đều sỉ nhục con, mẹ dày nghiến con trong mắt của mẹ, còn tệ hại đến mức đó sao?" Nói xong tôi chạy một mạch về phía phòng. rồi khóc lên nước nỏ. Đã vậy mẹ chồng tôi vẫn không tha cho tôi. Bà còn nói với theo. Cô có biết tại sao không? Tại vì cô hủy hoại cuộc đời con trai của tôi. Cô là nỗi nhục lớn nhất của nhà chúng tôi. Cô có biết không? Mẹ, mẹ thôi đi. Tại sao mẹ cứ làm mọi chuyện rối lên thế hả? Phương thế nào bản thân con biết rõ. Con xin mẹ, từ nay đừng có nặng lời với vợ con. Huy lúc này cũng tức tối lắm, anh cũng quát lớn. Anh đặt mạnh bát đũa xuống bàn, sau đó lạnh lùng bước vào trong phòng. Huy lấy trong tủ một chiếc áo khoác mỏng, anh khoác lên người cho tôi, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi. "Ngồi dậy đi, tôi dẫn cô đi ăn nhà hàng." Tôi ngước mắt lên nhìn Huy, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi ấm áp đến như vậy. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã có chút rung động. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi tỉnh táo lại. Có lẽ lúc này tôi quá yếu lòng, nên khi nhìn thấy có người quan tâm, bệnh vực cho mình, tôi lại dễ dàng mủi lòng như vậy. Tôi thở dài và nói tiếp. Anh nghĩ bây giờ tôi có thể nuốt trôi được đồ ăn à? Anh ra ngoài, ăn cơm với mẹ anh đi. Anh cứ mặc kệ tôi. Sao tôi có thể mặc kệ cô được? Cô vừa mới ốm dậy, phải ăn uống đầy đủ. Mới có sức khỏe chứ? Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn Huy đầy ngạc nhiên. Sao Sao anh biết tôi bị ốm? Mỗi lần tôi đi xa, tôi đều có thói quen thi thoảng check camera ở nhà. Thế thì tôi làm gì có quyền riêng tư chứ? Vậy tôi thay đồ, anh cũng nhìn thấy à? Không, tôi chỉ lắp camera phòng khách và phòng ngủ của tôi thôi. Phòng của cô không có camera đâu mà cô lo. Vậy lần trước anh bị hack, anh chưa sợ à? Anh cứ thích lắp camera ở phòng ngủ là sao chứ? Tôi có lý do của mình. Tôi chẳng biết anh ta có lý do gì, nhưng tôi mặc kệ anh ta, tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Tôi lại nằm dài xuống giường. Bây giờ tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thôi. Ngày hôm nay uống nhiều bia nên người tôi lúc nào cũng cảm thấy ối oải, đã vậy đầu óc còn lơ lơ. Tôi nhắm mắt Sau đó nói khẽ. Anh cứ đi ra ngoài ăn cơm với mẹ đi. Tôi muốn ngủ một giấc. Chút nữa tôi dậy, tôi sẽ ăn sau. Ừ. Thế cô nằm xuống nghỉ ngơi đi. Huy đáp chạm lên người cho tôi, rồi anh ngồi xuống bàn mở máy tính lên làm việc, chứ không ra bên ngoài ăn cơm nữa. Do tác dụng của bia mà tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tôi không nhớ mình ngủ bao nhiêu lâu, chỉ khi cảm nhận được cổ họng đang khô khốc, tôi mới lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Vậy mà tôi vẫn thấy Huy đang chăm chú gõ máy tính. Tôi loạng choạng bước xuống giường, sau đó tiến lại phía cổ Huy hỏi. Anh chưa ngủ sao? Anh làm việc muộn thế này? Tôi cũng sắp xong rồi đây. Tôi làm cô tỉnh giấc à? Không có, tôi tôi khát nước. Cô có đói không? Tôi xoa xuống chiếc bụng lép xẹp của mình, sau đó cười và trả lời Huy. Ừm, có hơi đói. Lúc này Huy mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh ta nhìn tôi, sau đó hỏi tôi. Thế bây giờ cô thích ăn món gì? Nhà còn cái gì thì tôi ăn cái đó. Cô thích ăn cơm gà chứ? Nhưng mà tối qua tôi có làm món gì liên quan đến gà đâu. Này, sao tôi hỏi cô một đằng, cô cứ trả lời tôi một nẻo thế hả? Nào, đi theo tôi. Người gì đâu mà cọc cằn, tôi cảm thấy rất lạ nên thắc mắc thôi. Tên mà chưa gì đã khất ẩm lên rồi. Tôi đi theo Huy ra bên ngoài, anh lấy cho tôi một cốc nước, sau đó ấn tôi ngồi xuống bàn. Anh nói nhỏ với tôi. Cô ngồi xuống đây, chờ tôi một chút nhé. Vì trong nhà lúc này còn có mẹ chồng tôi đang ngủ. nên tôi và Huy đi lại phải hết sức nhẹ nhàng, tránh làm cho mẹ chồng tôi mất giấc ngủ. Chẳng biết Huy vào bếp làm gì mà 5 phút sau anh mang ra cho tôi một đĩa cơm gà nóng hổi, thơm phức. Tôi cảm động. Anh anh mua từ bao giờ thế này? Hồi tối đấy. Lúc tối anh cũng chưa ăn gì. Bây giờ anh ăn cùng với tôi nhé. Tôi một nửa, anh một nửa. Tôi không quen ăn đêm. Cô ăn đi. Anh không thấy đói à? Không. Tôi đưa một miếng cơm gà lên miệng. Cái mùi vị béo ngậy buồn nước sốt, mùi thơm của gạo tám, thịt gà thì dai ngon khó cưỡng. Tôi vừa ăn vừa nhìn Huy trêu chọc. Anh cứ quan tâm và tốt với tôi thế này, không khéo tôi lại đổ ánh mắt đấy. Trước lời trêu ghẹo của tôi, khuôn mặt của Huy lúc này vẫn thản nhiên. Anh ta thẳng thừng và đáp lại tôi ngay. Cô đừng có mơ tưởng gì à tôi, cô không có cửa đâu. Vì mẹ tôi nói nặng lời làm cô bị tổn thương nên tôi lại cảm thấy có lỗi với cô. Hóa ra là như thế. Thật thảo nào bỗng dưng anh lại tốt với tôi thế. Với lại hiện tại cô đang là vợ của tôi, thế nên tôi nhất định phải bảo vệ cô chứ. Nghe ngôn tình quá. Thì tôi đang làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Cậu ngồi đây ăn nhé, từ từ thôi. Tôi đi ngủ trước đây. Ừ. Chúc anh ngủ ngon. Tôi thấy môi cổ Huy khẽ cong lên, là anh ta đang cười sao? Chắc lại đang cười đều tôi đây. Ngày mai tôi mà lên cân ấy, tất cả đều là tại anh ta hết. Mua cơm gì mà ngon hết sức, mới đầu tôi tính chỉ ăn một nửa thôi, mà do cơm ngon quá nên tôi đã ăn hết luôn cả đĩa. Ăn uống xong xuôi tôi về phòng. Nhưng thấy Huy chưa ngủ, anh ta đang nhắn tin với ai đó mà cười rất vui. Tôi tò mò tôi liền hỏi ngay. Sao anh chưa ngủ đi? Anh đang nhắn tin với người yêu à? Bàn tay của Huy đang bấm điện thoại đột nhiên dừng lại. Anh ta nhíu mày nhìn tôi. Cô đang tò mò về chuyện riêng tư của tôi đẻ. Ừm đâu có đâu. Hiếm khi nào thấy anh cười tươi thế này nên tôi thắc mắc thôi. Ừm. Tôi đang nhắn tin với người yêu của tôi đấy. Bất ngờ thực sự luôn, tôi cứ há hốc mồm và nhìn Huy như vậy. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng, anh ta đối với các cô gái chỉ là qua đường cho vui, chứ không bao giờ nghĩ anh ta lại có thể nghiêm túc với yêu một cô gái nào đó. Có khi nào là chị Xuyến không nhỉ? Dù tò mò nhưng tôi chẳng dám hỏi nhiều, bởi vì tôi sợ rằng anh ta nghĩ tôi đang kiểm soát anh ta. Thế nhưng mà trong lòng tôi cứ thắc mắc không yên. Câu hỏi này tôi muốn hỏi anh ta từ rất lâu rồi, nhưng lại chưa dám mở miệng ra hỏi. Thôi thì hôm nay tôi đánh bảo hỏi một lần vậy. Tôi ngập ngừng. Ừm, tại sao anh anh có người yêu rồi mà anh lại đồng ý cưới tôi? Huy dường như không muốn trả lời câu hỏi này. Anh ta tắt điện thoại, sau đó nói với tôi. Ngủ đi, muộn rồi đấy. Tôi biết Huy không muốn trả lời nên tôi cũng thôi, không hỏi anh ta nữa. Tôi rón rén bước lên giường, sau đó nằm tận ra ngoài phía rìa. Tôi hắng giọng nói với anh ta. Luật vẫn như cũ, mỗi người một nửa giường, tôi cấm anh không được xâm phạm. Ừ, tôi biết rồi. Tôi cố gắng giữ mình nằm gọn một chỗ. Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Huy. Một cái chân của tôi còn gác lên cả người anh ta nữa. Bỗng dưng lúc này tim của tôi như dừng mất một nhịp, tôi cứ nằm im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Huy. Anh ta rất là đẹp, đẹp đến mê hoặc lòng người. Bàn tay của tôi bất giác mà đưa lên, chẳng biết tại sao tôi lại muốn chạm vào đôi môi đó. Nhưng ngay lúc cái khoảnh khắc bàn tay của tôi sắp chạm được vào môi của anh ta, thì bất chợt Huy mở mắt. Tôi hoảng sợ. vội vàng rụt tay lại rồi kêu lên. "Ôi trời, hết cả hồn. Cô đang làm cái trò gì đấy? Cô định làm sỡ tôi đấy à?" "Ở đâu đâu có đâu." "Thế tại sao? Cô lại lấn sang phần giường của tôi thế này?" Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới nhớ là mình đang nằm trong vòng tay của anh ta. Tôi nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi nói ngay. "Tôi tôi không biết, chắc tại lúc ngủ." Tôi lăn lộn hơi quá đà. Tôi Vậy à? Tôi lại cứ tưởng là cô thích tôi cơ đấy. Này, anh đừng có mà mơ. Anh nghĩ mình ngon dài lắm à? Tôi cũng bình thường, nhưng tôi đủ sức làm cho bao nhiêu cô gái si mê tôi đấy. Đúng là cái đồ kiêu ngạo. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Thôi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Tôi dậy đây, còn chuẩn bị đi làm. anh ta tự tin về bản thân mình quá mức, làm như cả cái thành phố này chỉ có mình anh ta là đàn ông vậy. Tôi bước ra ngoài thì thấy mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy tôi bà lắc đầu chán nản, bà lẩm bẩm ngay. Con gái con đứa, ngủ trưa thay lên, không thể nào chấp nhận được. Tôi vội vàng chuồn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó tôi vội vàng đi làm luôn. Hôm nay là đầu tuần. nên tôi phải đến sớm một chút để sau đó còn họp và bàn giao công việc. Ở nhà cô mẹ chồng tôi săm soi tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà đến khi đi làm cũng không được yên. Chẳng hiểu tại sao chị Thúy dạo gần đây hay để ý soi mói tôi lắm. Không những chị hay bắt lỗi tôi mà còn thường xuyên sai vặt tôi nữa. Hôm nay cũng vậy, tôi đang đứng bàn giao công việc cho nhân viên thì chị Thúy đi tới. chị dẫm đôi guốc xuống dưới sàn nhà, sau đó quát lớn. "Phương, em quản lý nhân viên kiểu gì mà để nhân viên lau cái sàn nó bẩn thế này? Em đi lau lại ngay cho tôi." Một đứa nhân viên đứng gần đó, nó vội vàng chạy tới và xin lỗi chị Thúy. "Em xin lỗi chị. Em đi lau lại ngay đi ạ." Thế nhưng chị Thúy không chịu. "Chị, chỉ thẳng vào mặt của tôi." Chị bảo mày lau, chứ chị không nói nhân viên lau. Mày phải lau đi, cho mà nhớ. Dạ vâng, em giao xong việc cho nhân viên, em đi lau lại ngay. Lần sau em sẽ chú ý hơn ạ. Chú ý chăm chỉ làm việc đi, lương tháng nào cũng lĩnh đều đều, mà công việc thì càng ngày càng tệ. Chị Thúy đang phi bình cấp dưới của em đấy à? Em thấy Phương càng ngày càng làm tốt đấy chứ, làm việc rất bài bản, đâu ra đấy. Khánh vừa nói, vừa tiến lại gần chỗ tôi và chị Thúy. Cậu ấy lại tiếp tục nói. Nhờ Phương giới thiệu ở mà nhà hàng mình kéo được bao nhiêu khách hàng tiềm năng. Phương là một người cực kỳ có năng lực đấy chị. Trư kế quản lý này, em cũng đến lúc trao lại cho Phương rồi. Chị Thúy nghe xong bĩu môi, chỉ quay sang nói với Khánh. Có quyết định từ cấp trên rồi sao? Vâng ạ. Chị Thúy nghe xong có vẻ không được vui cho lắm, chị chẳng thèm nói thêm câu nào nữa mà bước đi thẳng. Nghe tiếng bước của chị nện mạnh xuống sàn nhà thì tôi cũng đủ hiểu, chị không hài lòng về chuyện này. Đến tôi còn thấy chuyện này không thể nào tin được. Tôi hỏi lại Khánh ngay. Cậu vừa nói cái gì? Tôi được lên làm quản lý á? Ừm, bởi vì Phương xứng đáng mà. Không, ý tôi muốn hỏi là tại sao cậu có thể nói trao lại ghế quản lý cho tôi được? Việc này là việc cấp trên, chứ đâu phải là việc của cậu đâu. Sáng nay tôi mới nhận được thông báo từ cấp trên xong, trong tuần này tôi sẽ giao lại toàn bộ sổ sách và công việc quản lý cho Phương. Đến tuần sau, Phương bắt đầu giữ chức vụ quản lý rồi. Thế còn thế còn cậu thì sao? Tôi được nhận một chức vụ khác. Cậu, cậu được thăng chức à? Bí mật đợi sang tuần phương sẽ biết thôi. Eo ơi, bạn bè với nhau lại còn bí mật. Chắc là làm chức chủ tịch chứ gì? Chắc thế rồi. Tôi Vệ Khánh lúc này nhìn nhau cười ầm lên, được lên làm quản lý mà tôi không biết mình nên vui hay nên buồn đây. Tôi vui vì bao nhiêu công sức mình bỏ ra đã được hái trái ngọt, còn tôi buồn vì tôi không được làm chung với Khánh nữa. Dù gì có Khánh làm cùng, tôi cảm thấy đỡ áp lực hơn. Mà tôi không biết Khánh có thế lực gì đằng sau mà lại khiến cho chị Thúy phải nề nang như vậy. Kể cả như việc tôi được lên làm quản lý cũng vậy. Chị Thúy chưa biết mà Khánh đã biết rồi. Chẳng nhẹ. Nghĩ đến đây tôi liền quay sang hỏi Khánh. Chuỗi nhà hàng này là của gia đình cậu đấy à? Sao Phương biết hay thế? Tôi chỉ hỏi thử như vậy thôi, ai ngờ là sự thật. Bây giờ lại đến lượt tôi ngạc nhiên. Tôi đáp lại, Tôi chỉ đoán như thế thôi. Trời đất, phương giỏi suy đoán thật đấy. Vì đến cả cái Nhi với thằng Tùng, chúng nó đều không biết. Thế sao cậu phải giấu giếm chuyện đó? Vì tôi không muốn người khác nói tôi dựa dẫm đi lên nhờ gia đình. Tôi muốn họ nhìn vào thực lực của tôi. Ngư mộ cậu thật đấy. Cậu giỏi. lại còn biết tự lập chắc là bà mẹ cậu tự hào về cậu lắm nhở? Khánh chỉ cười buồn chứ không nói thêm câu nào nữa. Hôm nay mưa nên nhà hàng ít khách tới. Mười hai giờ trưa mà chỉ có hai bàn khách. Vì vậy tôi cũng nhàn hơn. đang ngồi thiêu thiêu ngủ thì điện thoại bỗng reo lên. là mẹ chồng tôi gọi. Chả biết bây giờ bà gọi cho tôi câu chuyện gì. tôi nhấc máy còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia giọng mẹ chồng của tôi vô cùng yếu ớt. "Về, về ngay." Vì giọng nói mẹ chồng tôi quá nhỏ nên tôi chẳng nghe rõ được mẹ tôi nói gì, chỉ nghe thấy mỗi chữ về. Tôi khó hiểu, hỏi lại mẹ chồng tôi ngay. "Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ nói cái gì thế ạ?" Mặc cho tôi nói, đầu dây bên kia vẫn im lặng, không có một động tĩnh gì. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành. Tôi vội vàng vào xin phép Khánh rồi chạy về. Trên đường đi về tôi có gọi cho Huy mấy cuộc nhưng anh không nghe máy. Tôi đành phải để lại tin nhắn thoại cho Huy. Bây giờ lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi tăng tốc độ, chạy như bay về nhà. Vào đến nhà, tôi hết sức kinh hãi khi nhìn thấy mẹ chồng tôi đang nằm sõng soài dưới đất. Vì không sống cùng với mẹ mẹ nên tôi không biết mẹ tôi có tiền sử bệnh gì. Tôi cầm điện thoại gọi ngay cho xe cấp cứu. Nhưng vì ngay trong Tham City có bệnh viện nên chỉ vài phút sau xe cấp cứu đã tới. Đến bệnh viện, mẹ chồng tôi được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu. Họ không cho người nhà vào nên tôi chỉ còn biết đứng ở ngoài hành lang cầu nguyện và chờ đợi. Hơn 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Nhìn vẻ mặt đầy âu lo của tôi, Bác sĩ liền trấn an. Không sao rồi, may mà cô đưa người nhà đến kịp, chỉ chậm thêm vài phút nữa thôi thì tính mạng khó mà giữ được. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mà bác ơi, bác cho tôi hỏi, mẹ của tôi bị làm sao mà đột nhiên lại ngất thế ạ? Ban đầu chúng tôi chẩn đoán là bà bị tụt huyết áp. Còn bây giờ chúng tôi cần phải làm xét nghiệm để xem bà có tiền sử bệnh gì khác không? Dạ vâng. Chăm sự nhờ bác ạ. Bây giờ cô vào thăm người nhà được rồi đấy. Chúng tôi xin phép. Bình thường tôi không thích mẹ chồng tôi lắm, vì bà luôn đặt điều và gây khó dễ cho tôi. Nhưng bây giờ khi nhìn những nếp nhăn in hằn trên gương mặt của bà, tôi bỗng cảm thấy lòng mình chĩu nặng. Tôi đã từng trách bà tại sao bà lại nặng lời với tôi đến như vậy, tại sao bà luôn khắc nghiệt với tôi. Nhưng thay vì trách móc người khác, thì có lẽ tôi nên nhìn nhận lại chính bản thân mình. Liệu tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người con dâu hay chưa? Trong đầu tôi luôn mặc định, đây không phải là một cuộc hôn nhân thật sự, vì vậy mà tôi luôn thờ ơ, tôi luôn hờ hững với chuyện làm dâu. Cưới xong tôi vội vã lên Hà Nội cùng với Huy và từ đó đến giờ, tôi chưa một lần gọi điện về hỏi thăm sức khỏe của ba mẹ chồng. Những bữa cơm hàng ngày mà tôi nấu cũng đều là do mẹ chồng tôi nhắc nhở. Không những vậy, tôi còn vọng về hậu đầu. Bảo sao mẹ chồng tôi hay bực bội. Tôi không biết mình sẽ làm dâu ở đây bao lâu, nhưng nếu muốn mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn thì tôi nên sống hòa thuận cùng với mọi người. Nhìn thấy mẹ chồng tôi đã qua cơn nguy hiểm, nên tôi mới yên tâm ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bà. Biết Huy là người có nhiều tiền, nên tôi chẳng ngại ngần mà chọn luôn cho mẹ chồng tôi một phòng vip. Chẳng biết huy bận cái gì mà đến bây giờ tôi vẫn không gọi được cho anh. Tôi muốn về nhà nấu cháo cho mẹ chồng tôi, nhưng tôi lại không yên tâm để bà ở đây một mình. Đến gần tối mẹ chồng tôi mới tỉnh dậy, tôi pha cho bà một cốc nước sâm rồi hỏi bà. "Mẹ ơi, mẹ muốn ăn gì? Để con lên căng tin con mua ạ." Tôi không muốn ăn cơm bệnh viện. Mẹ à, bệnh viện ở đây sạch sẽ lắm, thức ăn lại rất đảm bảo. Mẹ không cần phải lo. Bây giờ con chưa liên lạc được với anh Huy, nên mẹ cố gắng ăn tạm một hôm nhé. Ngày mai con nấu đồ ăn, con đem vào cho mẹ. Mẹ chồng tôi không phản kháng thêm câu nào nữa, nên tôi biết bà đã đồng ý. Tôi lên căng tin của bệnh viện mua hai suất cơm. Lúc trở về tôi gặp Huy và chị Xuyên. đang đứng ở quầy tiếp đón. Tôi còn chưa thèm trách móc anh ta thì anh ta đã hầm hầm bước về phía của tôi, sau đó trách móc tôi. Tại sao tôi gọi điện cho cô mà cô không nghe máy? Lúc này tôi mới sực nhớ đến điện thoại của tôi đang để ở phòng bệnh, nhưng nhìn cái thái độ của anh ta, tôi không thể nào chấp nhận được. Tôi trả thèm trả lời nữa mà bước đi thẳng. Thấy thái độ của tôi như vậy, Huy cũng bực bội lắm. anh kéo mạnh tay của tôi, sau đó gắt gỏng với tôi. "Này, cô bị điếc đẻ đi à? Mẹ tôi bây giờ làm sao rồi? Đang nằm ở đâu?" Lần này tôi không nhịn được nữa. Tôi không hề thích những ai to tiếng với tôi, nhất là những nơi đông người như thế này. Nhìn cái thái độ của anh ta như kiểu tôi chính là thủ phạm làm mẹ ta bị thương vậy. Tôi hất tay anh ta ra, sau đó ấm ức nói. "Anh không thể hỏi tôi nhẹ nhàng được sao?" Tôi đâu có làm gì sai mà tự dưng anh lại cau có với tôi. Giờ này tôi còn thản nhiên đi mua cơm thì tất nhiên là mẹ anh đã ổn rồi. Thế bây giờ mẹ tôi đang nằm ở đâu? Anh đi theo tôi. Tôi giận huy và chị Xuyến đến phòng mà mẹ chồng tôi đang nằm. Đến giờ này mới nhìn thấy con trai chạy tới, mẹ chồng tôi giận lắm, bà quay mặt đi hậm hực. Nếu như không có con dâu thì chắc giờ này Anh về xây mộ cho tôi là vừa. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ cũng biết công việc của con bận rộn thế nào mà. Vâng, vâng, lúc nào anh cũng bận. Bận gì thì bận, chứ gia đình vẫn là trên hết. Từ Hà Nội về quê có mấy chục cây, mà vài tháng anh chị không thèm về thăm chúng tôi một lần. Làm thân già này phải tự mò lên đây xem anh chị sống chết thế nào. Mẹ, đợi một thời gian nữa, công ty của con ổn định. thì mỗi tháng bọn con về thăm ba mẹ một lần, con được không ạ?" Thấy mẹ còn chưa hết giận, Huy vội vàng nói thêm. "Thế thì mỗi tháng 2 lần, mẹ chịu chưa?" Lúc này mẹ chồng tôi mới chịu nở ra một nụ cười. "Anh nhớ lời của anh vừa nói đấy." Nhìn thấy mẹ chồng đã ổn hơn, khuôn mặt của Huy lúc này cũng rạng rỡ hơn. Anh đỡ mẹ dậy rồi đút cơm cho mẹ. Ngồi bên cạnh Huy là chị Xuyến, từ nãy đến giờ chị chỉ ngồi yên để gọt hoa quả, đến bây giờ chị mới lên tiếng. Dạ con chào bác, con tên là Xuyến ạ, con là nhân viên của công ty anh Huy. Chẳng hiểu sao tôi thấy ánh mắt mẹ chồng tôi nhìn chị Xuyến không mấy thiện cảm, nhưng bên ngoài bà vẫn tỏ ra rất là mến khách. Ừ, chào con. Thế con là nhân viên ở phòng nào? ạ con là phiên dịch viên tiếng Nhật bác ạ." Mẹ chồng tôi bỗng ngớ người, bà hết nhìn tôi, sau đó lại nhìn sang Huy. "Giờ mẹ mới nhớ ra, công ty con mới có thêm mấy đối tác bên Nhật nên cần phải người phiên dịch, đúng không nhỉ? Nhưng sao con không bảo vợ con về làm với cái vị trí đó? Dù gì thì hai vợ chồng làm cùng một công ty vẫn tốt hơn cơ mà." Chị Xuyên nghe thấy mẹ chồng tôi nói như vậy, Liên tái xanh mặt, ánh mắt chỉ ấy nhìn anh Huy đầy tha thiết. "Tôi thấy chị Xuyến cứ lo lắng, chị vừa là phiên dịch, vừa là người tình của Huy, sao anh ta lại sa thải chị được chứ?" Vì vậy mà Huy đã gạt phăng lời của mẹ chồng tôi, anh nói. "Bất cứ nhân viên nào vào trong công ty của con đều được đào tạo và thử việc rồi. Hiện tại Xuyến đang làm rất tốt công việc đó, nên đâu có thể tự nhiên mà thay người khác vào được à? Với lại Phương cũng có công việc của mình. Mẹ cứ yên tâm. Tôi cũng đầu thích đi làm phiên dịch và cũng càng không thích làm cùng công ty với Huy, vì nếu như mai sau chúng tôi có chia tay thì tôi trở thành một đứa thất nghiệp sao? Không bao giờ, không dại gì. Vậy nên khi nghe thấy Huy nói như vậy, tôi đồng tình ngay. Anh Huy nói đúng đấy mẹ. với lại con cũng thích làm ở nhà hàng hơn thì tôi chỉ góp ý cho anh chị thế thôi chưa làm hay không ấy, là quyền của anh chị tôi già rồi đâu có quyền gì mẹ chồng tôi nói giọng đầy hờn dỗi người già mà cứ hệ con cái không nghe lời là lại bắt đầu giận lẫy giống như trẻ con vậy nhất là những lúc ốm đau thế này họ lại càng nhạy cảm Huy quay lại thấy tôi đứng bần thần ngoài cửa. liền lên tiếng. Cả ngày hôm nay chắc em cũng mệt rồi, em về nhà nghỉ ngơi đi. Đêm nay anh ngủ lại đây với mẹ. Đúng là bây giờ chân tay của tôi đã rệu rã hết cả rồi, mẹ cũng ổn định, với lại có Huy ở đây chăm sóc nên tôi cũng yên tâm. Tôi chào mọi người, sau đó ra về. Trên đường về tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn để ngày mai còn nấu ăn đem vào bệnh viện cho mẹ chồng tôi. Theo như lời bác sĩ căn dặn thì bệnh nhân bị tụt huyết áp nên ăn các loại thịt nạc và bổ sung thêm các loại rau củ, vitamin B12. Vì tôi không giỏi nấu ăn nên việc lựa chọn thức ăn đối với tôi cũng rất khó khăn. Cứ thấy những loại thức ăn nào tốt cho người tụt huyết áp là tôi lấy tất. Cứ mua về còn nấu món gì và nấu như thế nào thì đêm nay về tôi sẽ lên mạng để nghiên cứu. Sáng hôm sau tôi dậy từ 4 giờ để chuẩn bị đồ ăn. Đêm qua tôi tìm hiểu rất lâu và tôi lên được một thực đơn vô cùng hoàn hảo. Nhưng mà bữa cơm có ngon hay không còn tùy thuộc vào tay nghề nấu của tôi. Kẻ cũng là một đứa thích làm ở nhà hàng như tôi mà lại không biết nấu nướng. Chắc tôi được thừa hưởng gen của ba tôi. Ba tôi làm tất cả mọi việc đều rất giỏi, ngoại trừ mỗi việc nấu ăn. thì hục và loi hoay suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng nấu nướng xong. Thịt gà tôi đem hầm với thuốc bắc, còn thịt bò tôi xào với súp lơ xanh. Tôi sắp xếp đồ ăn vào hai cái cặp lồng, sau đó đem đến bệnh viện. Vừa lên đến phòng, đã thấy mẹ chồng tôi đang đi bộ ngoài hành lang. Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy bà. "Mẹ, mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì ạ?" "Ra ngoài cho thoáng." ở trong phòng nó bi bực lắm. Tối qua mẹ có ngủ được không? Bây giờ già rồi, chỉ chợp mắt được vài tí. Con nấu đồ ăn đem đến đi à? Dạ, mẹ ơi, con không biết là nấu có hợp khẩu vị với mẹ không, nhưng mà nếu không được ngon, mẹ cũng cố ăn nhé. Lần sau con sẽ cố gắng hơn ạ. Quanh chuyện xảy ra ngày hôm qua, mẹ chồng tôi đã nhìn tôi bằng một ánh mắt khác. ánh mắt nhẹ nhàng, không còn sắc bén như trước, và hôm nay nói chuyện với bà, tôi không còn cảm thấy xa cách và sợ sệt nữa. Tôi đưa mẹ chồng vào phòng thì nhìn thấy Huy đang ngồi làm việc trên máy tính. Thấy tôi, anh ta liền hỏi ngay. Sao vẫn chưa đi làm? Mọi việc ở đây có anh lo rồi, em cứ yên tâm. Tự dưng hơi lễ xưng hô anh và em với tôi. Tôi cảm thấy có chút không quen. Nghe cứ ngượng ngượng làm sao ấy, nhưng bởi vì có mẹ chồng tôi ở đây nên tôi phải nói theo anh ta. Mẹ bị bệnh mà, em không lo làm sao được. Mẹ không quen ăn cơm bệnh viện nên em nấu cơm nhà đem đến. Chút nữa anh cho mẹ ăn nhé. Mà anh không đi làm à? Không. Đúng là tôi hỏi thừa. Anh ta là giám đốc, đâu cần phải có mặt ở công ty để điểm danh giống như tôi chứ. Tôi đặt hai cặp lồng cơm xuống bàn, sau đó dặn dò. Khi nào cho mẹ ăn, anh nhớ quay lại thức ăn cho nóng nhé. Ừm. Mà này, em nấu cả phần của anh đấy, nhớ ăn hết đấy nhé. Tôi không đợi Huy trả lời nữa, mà quay ra chào mẹ chồng rồi vội vàng đi làm luôn. Và ngày nào cũng như vậy, đều đặt hai buổi sáng, tôi nấu cơm đem đến vào bệnh viện cho mẹ chồng tôi. Vài ngày sau đó mẹ chồng tôi khỏe hẳn và được xuất viện. Ngay sau khi xuất viện, ba nàng nặc đòi về, mặc cho tôi và Huy nịnh nọt thế nào đi chăng nữa, bà nhất định không ở lại. Vậy là cuối tuần đó, Huy và tôi đưa mẹ về quê. Buổi trưa hôm đó tôi và Huy ăn cơm ở nhà anh, rồi buổi tối thì về nhà tôi. Lần đầu tiên ba mẹ tôi được tiếp đãi con dề nên ông bà cũng vui mừng lắm, nhất là mẹ tôi. một tiếng con dê, hai tiếng con dê, ngọt như mía lùi. Thiệt nghĩ bà mẹ tôi có con dê, nên chắc là ngó lơ luôn cả tôi rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Mối tình ngang trái của tác giả Uyên Nguyệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An ở trong buổi tối ngày hôm nay. và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của bộ truyện này. Tam An sẽ gửi tới cho quý vị vào tập bốn vào tối ngày mai vào lúc hai mươi giờ ba mươi phút nhé. lại là những tình tiết vô cùng thú vị đúng không ạ? À, có thể là tình yêu nó rất là hay khi mà chúng ta không yêu nhau chúng ta về và chung sống một nhà với nhau thì chắc hẳn là có rất là nhiều điều khó chịu nhưng mà Huy và Phương hình như đã có tình cảm với nhau rồi. mà không biết được rằng là hai người này sẽ như thế nào đây, 1 năm 2 năm sau ly hôn. Vậy thì những khoảng thời gian này họ dành cho nhau, đó là những thứ tình cảm ra sao. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi, tiếp tục theo dõi hành trình yêu của hai con người này nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị vào tập 4. Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết. Đó chính là Huy không lăng nhang như những gì mà cô gái Tín Phương của chúng ta đã từng nghĩ. Thật ra là những cô gái đi bên cạnh Huy có một điều gì đó rất bí ẩn và anh nói thật ra là chỉ mới lên giường với Phương mà thôi. Điều bất ngờ này Thomas sẽ gửi tới cho quý vị vào tối mai, còn bây giờ xin phép được chào quý vị, chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.